hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lưu chương 311 hồn phi phách tán n các bạn đang nghe truyện tại truyện iz như vậy đại la kim tiên đối với đinh nhạt tới nói căn bản không có chút khó khăn gì chính là cùng một cảnh giới đinh nhạt đều là không sợ có thể quét ngang liền càng không cần phải nói đinh nhạc cảnh giới cao hơn nữa quá đối phương đinh nhạc thủ trưởng bất biến sẽ tan một tiếng liền phá không đối phương thần quang phịch một tiếng vang lớn liền bổ vào đối phương ngực răng sắc một tiếng có xương vỡ tiếng truyền ra Vị kia đại la kim tiên ngực cũng là sụp đổ một mảnh bại cốt đâm ra huyết nhục vỡ vụn Hắn há mồm phun một cái huyết Ánh mắt kinh hãi rơi xuống trên đất Đồng thời Đinh nhạc một tay kia vung tay áo một cái Thượng thanh tiên quang cương mãnh vô cùng Dường như một đảo ấm ánh giải lụa giống như Bộp một tiếng Liền đem con kia áp dụng cho đánh tan trên trời Đón lấy Đinh nhạc chỉ tay một cái Ngưng tiên chỉ Tiên quang tỏa ra Nhanh dường như xét đánh Hình thành một đường Thổi phù một tiếng Vị kia cầm trong tay giữa kỳ Đại La Kim Tiên Chính là mi tâm bị điểm ra một cái hố máu Trong cơ thể nguyên thần cũng là trong thời gian ngắn bị xóa bỏ Thân vẫn tại chỗ Bất quá kỳ quái chính là không có phong thần bản sức mạnh lan tràn mà đến Vị này Đại La Kim Tiên trực tiếp liền thân vẫn hồn phi phách tán Khả năng căn tính hạ thấp đi, liền phong thần mảng đều không có tư cách trên. Đinh nhạt trong lòng chỉ là hơi lóe qua, liền không nghĩ nữa, mà là quay đầu xem một vị khác Đại La Kim Tiên. Vị kia Đại La Kim Tiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt. Bọn họ đường đường hai vị Đại La Kim Tiên kỳ cường giả chính là một chết một trọng thương. Trong lòng kinh hãi vạn phần, Nhìn về phía đinh nhạc đều là sợ hãi Thần quang hộ thể liền lại đặt xuống dũng khí đều không có Xoay người liền bỏ chạy Giết ta tiệt giáo đệ tử còn muốn đi Tử Đinh nhạc quát lạnh Phiên vương tay ra che kín bầu trời giống như Một trưởng liền đem đối phương bao phủ ở trên mặt đất A Thủ trường dưới Vị kia đại la kim tiên kêu thảm thiết vạn phần Nhưng bất quá trong trước mắt chính là im mặt đi Đinh nhạc thu tay lại, ánh mắt lạnh lẽo Cái kia tại chỗ chỉ còn một vũng máu Lại là hồn phi phách tán Bên cạnh cái kia bốn vị tiệt giáo đệ tử xem trợn mắt ngoát mồm suýt chút nữa để cho mình mấy người vẫn là Hai vị đại la kim tiên liền như vậy bị giết Như là đập con rồi giống như Tiện tay xóa bỏ Căn bản không nhìn ra Đinh Nhạc nghiêm túc đối phó Hết sức tùy ý Mà Đinh Nhạc thì đi tới hai vị kia Đầu một nơi thân một nẻo Tiệt giáo đệ tử thi thể nơi Trong lòng có chút thở dài Thấp giọng nói rằng Có thể lên bằng Cũng không sai Cái kia bốn vị tiệt giáo đệ tử đi lên Ánh mắt sầu bi Một người nghe được Đinh Nhạc Hắn cũng là không khỏi nức nở nói. Sư huyện, hai vị sư đệ đều là hồn phi phách tán. liền phong thần bảng đều vì có thể trên. Nhất thời, Đinh Nhạc xứng sờ, vận chán không khỏi cao lên đến. Chậm rãi suy tư cuối cùng vừa liếc nhìn cái kia bị hắn giết chết hai vị đại la kim tiên. Đinh Nhạc trong lòng không khỏi nhảy một cái. Cảm giác thấy hơi không ổn. Chẳng lẽ nói phong thần bảng ở bên trong vùng thế giới này mất đi hiệu lực? Vẫn là ở bên trong vùng thế giới này tu sĩ căn bản kết nối với bảng cơ hội đều không có. Chỉ có hồn phi phách tán một đường. Cho tới lục đạo Luân Hồi, nếu phong thần bảng đều bị vứt bỏ, cái kia lục đạo Luân Hồi phỏng trừng cũng huyền. Sư Huyên, nơi đây có một mảnh trời nói dấu ấm, So với trước còn có quảng đại còn càng thâm ảng hơn Đem hai vị tiệt giáo đệ tử thi thể thu rồi sau Một vị tiệt giáo đệ tử nói với Đinh Nhạc Đinh Nhạc nghe vậy trong lòng vẻ buồn sầu không khỏi ít đi chút Làm cho đối phương dẫn đường đi theo Đây là một cây kim sáng lòng lòng đại thụ Cao tới mấy trăm trường Ở vào một cái bên trong sơn cốc Đại thụ bất luận là thân cây vẫn là lá cây đều là xích kim góng ánh Thánh quang quấn quanh Mang theo như đồng đạo văn giống như hoa văn Toàn bộ thung lũng đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa Nhưng giờ khắc này Cây đại thụ này vị trí hư không nhưng là xuất hiện từng mảng từng mảng thiên đạo dấu ấm Lít nha lít nhít Cơ hồ đem toàn bộ đại thụ đều bao phủ Tư không rung động Vết tích lúc ấm lúc hiện Theo đại thổ lá cây trầm rãi mà động Đinh nhạc hít mắt lại Trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng Mảnh này thiên đảo vết tích Đối với đinh nhạc tới nói đều có một ít tìm hiểu giá trị Cũng không thấy nhiều Đinh nhạc nhìn một chút Vây quanh đại thổ quay một vòng Cuối cùng khẳng định Vùng tư không này mặc dù có thể có như thế một đám lớn thiên đảo dấu ấm Phỏng chừng rồi cùng cây đại thụ này có quan hệ Cây đại thụ này cũng không phải vật phàm Dĩ nhiên có thể khắc họa một ít thiên đảo phù văn Giờ khắc này, đại thổ kia bên trên Lá cây, thân cây bên trên đều xuất hiện một chút huyền diệu đến cực điểm phù văn Chỉnh gốc đại thụ đều bị thiên đảo dấu ấm bao vây Nằm ở một cái thoát thai hoán cốt trạng thái bên trong Đinh nhạc suy nghĩ một chút Mảnh này thiên đảo dấu ấm đối với thái ấp kim tiên đỉnh cao tu sĩ hữu hiệu nhất Rất có thể liền có thể giúp nhân chứng nói Hơn nữa Mảnh này thiên đảo dấu ấm còn nhiều như vậy Đầy đủ rất nhiều người tìm hiểu Mà đang lúc này xa xa xuất hiện mấy bóng người, đinh nhạt quay đầu nhìn lại, trong mắt không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, thực sự là cơ duyên đến rồi cũng không cần gọi a, đến người chính là ngao lam một đám người, hàm chi tiên, thạch cơ nương nương, đinh long, đinh thải nhi, đinh nhạt một nhà xem như là đều đến, phu quân không có chuyện gì chứ? Ngao Lam hỏi các nàng khoảng cách Đinh Nhạc vốn là không tính xa Cũng là thu được cầu cứu tin tức tự nhiên chạy tới Không có chuyện gì, hai cái vai hề thôi đã bị ta cho diệt Đinh Nhạc cười nói Đinh Nhạc càng làm mảnh này thiên đạo giấu ấm sự tình nói một thoáng Nhất thời, Ngao Lam mấy người đều là trong mắt tỏa sáng Các ngươi liền ở đây tìm hiểu đi, ta đến lập một cách đại trận Đinh nhạc đối với Ngao Lam mấy người nói rằng Đương nhiên mặt khác bốn vị tiệt giáo đệ tử cũng không có ý kiến gì Ngược lại thiên đạo dấu ấm đủ Nhất thời Mấy người đều là sồn dập ngồi xít bằng ở đại thổ bốn phía Từng cái từng cái khẩn nhìn chầm chầm thiên đạo dấu ấm Thần niệm rõ ra Cùng hư không tổ hợp trầm rãi tìm hiểu Nhưng ngay khi Đinh Nhạc ra tay lập trận thời điểm xa, xa Một bóng người tử trong tư không đi ra Bóng người hết sức hư huyến Thật giống cất bước ở hiện thực cùng hư huyến trong lúc đó Vô thanh vô tức Trong chớp mắt liền đến Đinh Nhạc trước người Ai? Đinh Nhạc chỉ cảm thấy giật mình trong lòng Nhất thời biết không tốt Hét lớn một tiếng cả người tiên quang rừng rực tuôn ra Nhưng lúc này, một bàn tay đắt dò ra, hơi ló lên trong thời gian ngắn liền khắc ở đinh nhạt phía sau lưng, phốc, đinh nhạt lảo đảo về phía trước, trong miệng thổ huyết, thân hình nhanh quay ngược trở lại, xoay người lại, ánh mắt co rụt lại, điên đảo lão tổ, không sai, chính đang lão tổ, tiểu bối, dám giết lão tổ hai người thủ hạ. Lá gan không nhỏ Hôm nay lão tổ liền mượn cơ hội này cho ngươi toán toán sổ cách đi Điên đảo lão tổ nói rằng Hiện ra chân thân Pháp bào màu mạc phần Phật mà động Ánh mắt khiếp người Nhìn về phía đinh nhạc sát cơ uy niêm đáng sợ Lật bàn tay một cái Đinh nhạc trước mắt chính là loáng một cái Cảm giác bốn phía vư không ở di Xoay tay chính là vật đổi sao rời điên đảo càn khôn, phá Đinh nhạc trầm quát một tiếng Tử phủ thanh tâm đăng tái hiện ra ánh sáng lăn xuống bảo vệ tử thân Đồng thời, đinh nhạc cả người hốn đồn tiên quang bảo động Bàng bạ cử lực ở tay Đinh nhạc dơ tay chính là xé một cái Xé tan một tiếng Tư không chính là bị xé sách